Chương 1 Bước đi cùng ác quỷ 6 giờ 30 chiều Từng cơn gió của ngày đông đập vào Khiến Niêm lạnh buốt Nhưng cái lạnh của thời tiết Không lạnh lẽo bằng cái lạnh của người đời Hôm nay là một ngày đáng buồn và đáng khóc Nhưng Nìm không muốn quan tâm Sự bất hạnh của một cô bé không thể nói chuyện Đã làm cho Niêm không còn biết khóc là gì Chỉ biết cúi đầu trong im lặng Vỗ về bản thân bằng sự chấp nhận và bỏ qua trên con đường vắng tanh chỉ thoáng nhẹ tiếng gì sao của hàng cây già cỗi Nim tự thả mình giữa không trung để mong quên đi tất cả bụp bụp bụp đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ sự yên bình mà Nim đang hưởng thụ cô bé vội vàng trở về với thực tại hình như trong con ngõ phía trước mặt có đánh nhau thì phải niêm lắng nghe rồi thở dài kệ đó là chuyện thiên hạ Một kẻ tật nguyền như cô thì không nên dính tới Chỉ thêm phiền phức mà thôi Thằng nhóc này Sao mày đi lợm thế hả Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi Mà mày giả điếc không thèm nghe sao Này thằng mọt già Mày đúng là gan to mùi dám đánh lén bọn tao Mày muốn chết hả Chàng trai với ánh mắt sắc lẹm Hướng thẳng về phía vực Hướng thẳng về phía kẻ vừa đánh mình Tay trái đưa lên quệt quệt vết máu trên khuế miệng ha ha tao tiểu nhân thế đó nếu không thì sao chị được một tháng bất trị như mày tụi bây đâu xử hắn đi trả thù cho em tao và rồi những âm thanh bạo lực lại nổi lên rồn rập niềm bước đi nhưng lại không đành lòng ở đây vắng người lỡ mày niềm lắc đầu cô bé dừng bước quay lưng hướng về con ngõ đáng sợ đó và người ta thấy bóng dáng một nữ sinh trên tay cầm nhành cây gãy Đập tới đập lui vào lưng mấy kẻ ru côn Tất nhiên cành cây đó chỉ là khoai sắn với chúng Gãi ngứa còn chưa đủ huống gì Bọn người lạ mặt sau một phút ngạc nhiên liền quay lại Con nhỏ nào đây Tên cầm đầu hất hàm Nim lặng im Mày là người quen của nó hả Hay là bạn gái Im lặng Con danh này Bố mày hỏi mà mày đứng chơi thế hả Nim đứng im Tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt. Cô thoáng thấy bóng sáng của cậu nhóc số số đằng sau, đang diễn dịp với hàng tá vết thương trên người. Cô muốn chạy quá, nhưng hai chữ con người không cho phép Niêm làm thế. Đừng nói ta ăn hiếp con gái nhé. Tụi bê đâu, xử con nhỏ này luôn. Mặt Niêm tím tái, hai mắt nhìn chăm chầm vào lũ người đối diện. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Bỗng từ đầu con ngọt, Bỗng từ đầu con ngõ vang lên tiếng người sao bánh bao. Âm thanh ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ có mình Nim nghe được vì tai cô cực kỳ nhạy với âm thanh. Một tia sáng lóe lên trong đầu. "Dầm. Tại ca ơi, con nhỏ, con nhỏ. Lũ con đồ tay cầm mạ tấu ngơ ngác Tên cầm đầu quay lại nhìn, nhìn xuống Nim đã nằm dưới đất trong tình trạng chết lâm sàn. Hắn ngẩng mặt lên, Ông lão bán bánh bao đang đứng trước mặt Và hốt hoảng nhìn tất cả Và như một sự thất yếu Bớ bà con Bớ bà con có kẻ giết người Rộng sao tu luyện ngàn năm Của ông lão được phận dụng một cách hiệu quả Cộng thêm cái mõ âm vang như núi Cất lên lảnh lót Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng chân người rầm rập Lũ côn đồ chỉ biết hà hóc Ngạc nhiên Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Khiến chúng không kịp trở tay Còn nhìn gì nữa chạy thôi Không thì vào đồn cá lũ Tên cầm đầu hốt hoàng Và thế là đã thoát Nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hòa Khi chắc chắn rằng tụi rú côn đã tháo chạy Nim vùng ngay dậy Tới đỡ kẻ xấu xố Rồi lại chạy nhanh ra khỏi ngõ Người ta kéo tới càng đông thì càng phiền Hai người chạy đến gần bờ sông Rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ Cậu nhóc sau một hồi ngạc nhiên Mới bắt đầu bình tĩnh Này Cũng dũng cảm nhỉ Cậu nhóc cười nhẹ Sao hỏi mà không trả lời Nìm nhăn mặt Chỉ thay vào miệng rồi lắc đầu À thì ra là bị câm Nìm ngước nhìn khuôn mặt Của kẻ xấu xố đầy những vết bầm tím Chiếc áo sơ mi trắng Đã dính bẩn bê bết Nhưng con người đó lại có vẻ không sợ hãi Hay lo lắng gì cả Không thể nghĩ rằng Có lúc mình lại phải nhờ một đứa câm cứu Được cười thật Nim cúi đầu, không phải vì sự tự ái mà vì mệt mỏi. Hình như cả ngày nay cô chưa ăn được gì. Tiếng điện thoại reo lên, Nim mở máy ra, là số của anh trai. Cô vội vã lấy cặp chạy về, không quên chào kẻ xấu số đang ngồi trước mặt và cậu nhóc nhìn theo. Hai ngày sau, đang ngồi trên ghế đá ôn lại mối công thức khó nhằn vừa học. Nìm nghe tiếng xì xào của mấy cô bạn Ở dãy bên Tụi mày ơi Phên này trường mình khổ rồi Nghe đầu hôm nay Davy chuyển đến trường mình học đấy Hả Làm sao có thể thấy được Hắn nặng ọc ở bên Vĩnh Thụ mà Nghe đầu hắn đánh con trai hiệu trưởng Đến mức phải vào bệnh viện nên bị đuổi Cũng may bà hắn lằn to Mới lo cho hắn được một chỗ ở trường mình Không phải chứ Tại sao lại là trường mình Sắp khổ rồi Nìm nghe như chẳng hiểu gì Giữa Nìm và những cô bạn đó Ngăn cách nhau bởi một cái hàng rào Thấp đầy hoa cỏ may Đây là trường cho cả học sinh bình thường Lẫn học sinh khuyết tật Hay dãy phòng học như là Hai thế giới khác nhau Chẳng bao giờ có sự tiếp xúc Phần lớn là về học sinh ở dãy A Là những học sinh bình thường Thường coi thường học sinh ở dãy B Nên chẳng bao giờ nói chuyện với nhau Họ chỉ có một điểm chung duy nhất Là cái sân... Rất lớn ở giữa Khoảng sân của sự bình đẳng Này Lim Làm gì mà thẫn thờ thế Tú Vân vỗ vai cô bé cười tươi hỏi Tú Vân là người bạn thân duy nhất Của cô bé từ khi vào đây học Một người bạn thực sự tốt Mình đang ôn bài Xiêng gớm nhỉ Không phải siêng Mà là không muốn bị điểm thấp Nên phải cố gắng Rồi ơi cậu cứ lo xa Mà này Ngày hôm qua nghe nói Tụi thằng Long lại tới chọc cậu hả? Cái lỗ mất xịt này Bị mình đánh cho mấy trận mà chưa chừa Nim tiêu nghỉu Một đứa thật nguyền thì không thể tránh khỏi chuyện bị chọc và coi thường Đừng buồn nữa Tối nay mình chở cậu đi ăn kem, ok? Tú Vân cười hiếp mắt Hai cái má phúng phính đỏ ửng lên Nim cười Chuông vào giờ học rang lên Tất cả học sinh đã ổn định để chuẩn bị vào tiết Nim nằm trên bàn Buồn, tự dưng Nìm thấy buồn. Hôm nay anh trai cô bé phải đi Mỹ để làm dự án, chỉ có mình Nìm ở nhà. Bỗng tất cả trở nên náo loạn, Nìm ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa. Sao lại đông người thế nhỉ? Hiếm khi thấy học sinh dạy A sang thăm dạy B nhiều đến thế. Tú Vân hốt hoảng chạy vào lôi Nìm ra ngoài. Không biết chuyện gì nên Nìm chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác. Và cô bé khức lại. Khi nhìn thấy đang đứng trước mặt mình Chào độ quyên Một nụ cười mỉm cất lên Trời ơi Con cầm này quên với Trevi sao Chuyện lạ Việt Nam Chuyện gì thế nhỉ Sao Trevi biết nhỏ đó Đó là sự ngỡ ngàng của những người xung quanh Trevi chừng mắt nhìn Tất cả lùi ra trở về trong im lặng Liêng niềm Cô bé chỉ biết im lặng Đứng nhìn kẻ đối diện Đây là che viên sao? Là kẻ nổi tiếng tàn bạo trong người học sinh của tỉnh sao? Nhưng sao lại là người đó? Là người mà cô bé đã cứu ông nọ chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến niêm rối bời. Chiều nay tan học, đứng đợi tôi ở cổng trường. Và che quay lưng đi, để lại một đống thắc mắc cho những kẻ tò mò. Niêm nhìn theo, không có phản ứng gì, vì chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Và những ánh mắt nghi ngại hướng về cô bé Người mà chẳng bao lâu nữa Sẽ trở thành bạn gái của Davy Trong những lời đồn đại của học sinh linh nam Tú Vân nhìn Nim đầy dò hỏi Nhưng cũng không nói gì Rồi lặng lẽ trở về lớp Mọi chuyện xảy ra cứ như một trò đùa vậy Hết tiết năm Nim trải qua ba tiết học Với sự chăm chú của lũ bạn thật nguyền trong lớp Mặc dù họ cũng không biết Nim Mặc dù họ cũng như Nim Không biết nói Nhưng tò mò là bản chất của con người Làm sao tránh khỏi Nim lắc đầu đứng dậy xếp cặp đi về Ra tới cổng Nim mệt mỏi đứng dựa vào thành tường Chevy thật sự đáng sợ vậy sao Tàn ác như vậy sao Thế mà cô cứ nghĩ Đó chỉ là một cậu bạn xấu số Bị người ta ăn hiếp Thật là khờ khạo Này lên xe Đó là tiếng của Devin Cậu ta đang ngồi trong xe nói vọng ra Nìm hoảng hốt chạy đi Nhưng không thoát được Devin nắm tay lôi mạnh lại Khiến Nìm nhăn mặt Tôi bảo mà bạn không nghe sao Lên xe đi Nìm nhất quyết không chịu đi Một sự rằng co diễn ra trước sự chứng kiến Của tất cả mọi người Ai cũng ái ngại cho cô bé tội nghiệp Nhưng chỉ ái ngại Chứ chẳng dám làm gì Devin lôi mạnh Nìm về phía chiếc xe Và dù có phản ứng kịch liệt đến đâu Thì Nim vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như sắt của cậu nhóc Và người ta thấy devin lôi mạnh Nim rồi đẩy cô vào trong xe Cánh cửa ô tô đóng sập lạ Chiếc xe từ từ lăn bánh Mặt Nim đỏ ứng lên Ánh mắt tức giận nhìn devin đang ngồi tỳ tay lên chán năm chiêu suy nghĩ Đừng có nhìn như thế Tôi không thích Không thể chịu được nữa Dù không thể nói Nhưng cũng không thể để như thế này được Nìm hoa, hoa Nìm hoa tay mối chân to thái độ Bạn nói tôi là người bất lịch sự hả Tôi bất lịch sự lâu rồi Không phải chỉ đến bây giờ đâu Nìm ngớ người Ngôn ngữ của người cầm sao hắn lại hiểu được nhỉ Ngồi im đi Tôi sẽ tặng cho bạn một món quà Dẫu sao bạn cũng mang tiến cứu tôi hôm trước Nìm tròn mắt Đây là cách trả ơn của Devi sao? Đúng là Devi Lúc nào cũng sắc mùi đập bạo lực Chiếc xe dừng lại Tại một con đường vắng Sao trông quen thế này? Đây chẳng phải con đường có con ngõ nhỏ Mà lúc trước Devi bị đánh sao? Xuống xe đi Devi la lớn Nìm nhân mặt bước ra Cậu nhóc không Cậu nhóc không ngần ngại Cầm chặt cổ tay cô bé Dẫn vào con ngõ đáng sợ đó Không hiểu sao tim Nìm lại đập thình thịch Cô bé linh tính có chuyện không hay Vào đến trong Tại nơi mà hôm đó Chai bị đánh Một đám người đang đánh một người Cảnh tượng y hệt lúc đó Nìm nhìn với ánh mắt sừng sốt Tụi bay, dừng tay Đám người đó ngưng lại Đứng ra sang hai bên Kẻ xấu số đang nằm bẹp trên nền nìm tá hỏa ghi nhận ra đó không ai khác chính là tên côn đồ cầm đầu hôm trước nhưng bây giờ trông hắn thảm hơn Devi rất nhiều máu me bê bết khuôn mặt bị bầm tím gần như biến dạng Devi bỏ hai tay vào bọc quần thủng thỉnh tiến lại rồi cúi người xuống thế nào ngọt ngào chứ ta đã nói trước là đừng đụng vào Devi này sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu Chevy lấy tay vuốt khuôn mặt đầy máu của tên cầm đầu với nụ cười khinh bạc. Tên đó không còn hơi để nói, chỉ biết cục cục hồn hển, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn tột độ. Mặt Chevy đột nhiên biến sắc, từ vẻ tươi tỉnh vui vẻ sang sắc lệch đáng sợ. Nim thấy cậu ta rút ra từ trong túi quần một con dao nhỏ, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Nim tím mặt. Chevy đưa cây dao trước mặt thên cầm đầu rộng chiêu chọc. Thế nào ông anh? Thấy cái này thì có xúc động gì không? Nim chạy lại cầm tay Devi, ánh mắt van nài. Làm cái gì thế? Nim lắc đầu tỏ ý ngăn cản. Muốn tôi tha cho hắn à? Tha cho kẻ đã đụng vào Devi sao? Nim nín thở. "Tôi bay." lôi con nhỏ tránh ra. Mấy kệ đứng xung quanh chạy lại lôi Nim đứng dậy rồi kéo ra sau. Ánh mắt Chevin ngước nhìn Nìm, sắc lạnh đến đáng sợ, rồi quay về phía tên cầm đầu. Cái ngu nhất của mày là gì mày biết không? Là dám đụng vào tao và làm tao chảy máu. Á, Nìm suýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng hay hùng đang diễn ra.